hai mươi bảy chương thương nhẫn thuật mười ngón tay làm thương điều này làm cho vọt tới dịch thần đám người phạm vi tầm mắt bên trong một đám cổ nổ hạ n h ì dạ nhìn thật cao đứng ở hạt cắt lên tới cầm trong tay thư kích bộ thương dịch thần thời điểm ánh mắt đều cơ hồ là sẽ phun ra lửa nếu như ánh mắt hỏa diễm có thể chết cháy nhân dịch thần đoán chừng là bị chết cháy vô số lần cổ nổ hạ các vị n h ì dạ đối với ta cho các ngươi nghi thức hoan nghênh hẳn là coi như thỏa mãn đi dịch thần chậm rãi từ trong hạt cắt rơi xuống trong tay thư kích bộ thương kẹp ở phía sau thân là nam tử hán tại sao có thể làm ra như vậy trộm đạo sự tình thanh xuân là không cho phép như vậy sự tình phát sinh một cái trang phục ngoại hình vô cùng có cá tính để dịch thần nhìn một cái đều cảm thấy áp lực sơn đại vỏ dưa hấu xuất hiện tại dịch thần trước mặt m ạ i tổ g a i dịch thần áp lực không chỉ là bởi vì hắn tạo hình cũng bởi vì thân phận của hắn m ạ i tổ g a i m ạ i tổ gai phụ thân t r ư n g không bắt môn giáp tồn tại, không nghĩ hạ môn độn tồn nổ giáp bắt tại, tới cổ c ư n h i ê n đ e mặc hắn cũng phải cũng Mang, ngươi tới. m dù chỉ là hạ nhẫn thế nhưng chúng ta đều tin tưởng thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu nhớ kỹ nhất định phải dùng ngươi thể thuật gắt gao quân lấy hắn có thể đem hắn đánh chết liền tốt nhất không thể đánh chết cũng không có thể cho hắn thi triển những vũ khí kia thời gian nã dạ si ca c ù nói rằng giao cho ta đi ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận mọi người dùng của ta thanh xuân tới cam đoan mọi người đối với ta như vậy tin t ậ y đây là nghiệm chứng ta thanh xuân nhẫn đạo cơ hội tốt nhất ta cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết đã hoàn toàn bốc cháy mãi tổ g ai mặc dù nói rất nghiêm trọng thế nhưng nghe được lời của hắn tất cả mọi người một hồi chứng đau lần này phiền thoái cổ nộ hạ thật vẫn cho dịch thần tìm một cái khó đối phó người lấy mãi tổ gai thể thuật một ngày gần người lời nói dịch thần là rất khó có nữa cơ hội thi triển vũ khí của hắn chia r ổ bà bà sầm mặt lại hiển nhiên hắn là nhận thức cái này kỳ lạ hạ nhẫn chia r ổ bà bà hải lao tàng lần trước cho các ngươi dẫn đầu thắng một ván lúc này đây chúng ta không chỉ là muốn bàn hồi một ván đơn giản như vậy còn muốn đem các vị từ đây mai táng ở chỗ này h ỏ r ổ xỉ mát gái kia thanh niêm k h ả n k h ả n mang cùng kỳ lạ mị lực dẫn động tới cổ nổ hạ ni dạ tâm dồn dập chiến ý dâng cao dịch thân vừa rồi dùng súng ngắm ám sát mang tới bóng m à đã bị biến mất dịch thần đ ỗ n g nhiên rút ra chín mươi lăm súng trường điên cuồng bắn phá căn bản không cho mạch tổ girai đến gần mình cơ hội nếu như có thể vì vậy giết chết mạch tổ girai vậy thì càng tốt hơn chỉ tiếc đây chẳng qua là ngẫm lại mà thôi theo họ rổ xỉ mạt ra lệnh một tiếng đồng thời kèm theo dịch thần nổ súng lương quân trong nháy mắt triển khai tàn khốc chém giết so với lần đầu tiên dò xét tính giao phong muốn tàn khốc hơn nhiều song phương đều là dự định ở nơi này một trận chiến đấu trong phân ra một cái thắng bại bất kể là cổ nộ hạ vẫn là làng cắt cũng không thể đánh thời gian dài duy trì liên tục chiến cổ nộ hạ không muốn tiêu hao lực lượng nhiều lắm đưa tới suy yếu không cách nào đối mặt còn lại nhị dạ thôn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà làng cắt bản thân cũng bởi vì đại danh cắt giảm kinh phí không bằng trước đây nếu như đánh thừa h ải gian quá dài lời nói làng cắt chính mình liền dẫn đầu hỏng mất vì vậy lần thứ ba nhị dạ đại chiến so sánh với hai lần trước mà nói kéo dài thời gian là ngắn nhất bất kể là cổ nổ hạ vẫn là xa ẩn đều hết sức an ý bằng nhanh nhất thời gian kết thúc trận này chiến tranh một diệp toàn phong mạch tổ di ai như độc xà vũ động đồng dạng tại đại địa chi trung cấp tốc hành tàu thái độ bình thường phía dưới hắn tốc độ di động đương nhiên so ra kém viên đạn thế nhưng so với hắn dịch thần nhanh hơn nữa tốc độ của hắn kinh người vì vậy dịch thần vũ khí căn bản không có một điểm bắn chúng hắn mà mạch tổ gi hai đã đem cầm cơ hội đến gần dịch thần một kích cương mánh mười phần một diệp toàn phong đá về phía dịch thần thương nhất thuật bạo đầu nhất kích dịch thần cổ tay chuyển một cái giờ vồn v ở khóa được mạch tổ gi hai đá tới một cước thịt một tiếng nổ súng một viên như thiêu đốt l à m sắc hỏa diễm một dạng xoay tròn không ngừng viên đạn bắn nhanh đi qua thanh xuân là không cho phép lùi bước mạch tổ gi hai ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng tốc độ đ ố n g nhiên lần nữa tăng lên mang theo một đạo mánh liệt khí lưu tránh ra bạo đầu nhất kích đi tới dịch thần phía sau c ố no h ạ đại toàn phong ở mã tổ dinh cùng dịch thần triển khai kịch chiến đồng thời những người khác cũng là triển khai kịch liệt giao thủ họ dồ xì mã vẫn là một người triệu hồi ra các loại thông linh cự mãng phối hợp kéo lại nhất cao chiến lược hải láo tàng cùng chĩa rồ ba bà thế nhưng trước mắt làng cắt vẫn là anh tài không ít tuy là đi lợi hại nhất hạt tử nhưng cũng không thiếu cường đại huyết kế giới hạn người chủ hoặc là thượng nhẫn cùng cổ nộ hạ nghỉ dạ đánh giáp lá cả phía dưới trong khoảng thời gian ngắn làng cắt tuy là chiếm giữ không đến bất luận cái gì ưu thế nhưng là lại cũng không có rơi vào hạ phổ tạ nhiều dù sao cổ nộ hạ rất lớn một phần lực lượng đều lưu tại nhẫn thôn không phải dốc toàn bộ lực lượng cho nên phải triệt để vượt trên làng cắt đó là không có khả năng ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là làm không tới i Kỳ q u á dịch thần vì sao ở ngay từ đầu mượn ta trả cờ giả nhưng không có chế tạo vũ khí cường đại tiến hành khoảng cách xa đả kích đâu lẽ nào hắn có cái gì kế hoạch thân là gì nù gì kỳ cả dù giả đương nhiên cũng bị cổ nổ hạ trọng điểm chiếu cố nhiều cái thượng nhẫn cùng nhau vây công nàng làm cho cả dù giả căn bản là không có cách đi c h ợ giúp dịch thần chỉ có thể sơ bộ vi thu hóa cùng một đám thượng nhẫn kịch liệt triển khai giao thủ dầm dầm dầm đang ở cạ r ủ ra một bên đại chiến một bên suy đoán dịch thần tâm tư thời điểm dịch thần nhưng là bị m ạ c tổ dây cổ nổ hạ đánh toàn phong đánh chúng liên tiếp hoa lệ nhanh như tia chớp thể thuật không ngừng đá vào dịch thần trên l g ờ i một kích tối hậu g ó p chân công kích đầu đuôi trực tiếp đem dịch thần đá vào trên mặt đất đánh ra một cái hố to tới phanh bị m ạ c tổ dây quần đầu một trận căn bản là không có cách hoàn thủ dịch thần bỗng nhiên biến thành một miếng gỗ ta nói rồi thanh xuân là không cho phép lui túc cũng không cho phép chạy không trốn. phép mãi tổ dây hai mắt b ố c cháy lên thanh xuân h ỏ a diễm đi nhanh lưu tinh một bước vọt tới trước hai chân như sấm chấp một dạng liên tục ném g i ấ u ở trong hạt cắt dịch thần không thể không phi thân ra mãi tổ dây đổi sát theo căn bản không cho dịch thần nửa điểm nổ x u ố n g thời gian nếu như không phải dịch thần mấy ngày nay để thăng không ít lời sớm đã bị đ ặ p chết bất quá coi như như vậy dịch thần tình cảnh hiện tại cũng thật không tốt chỉ có thể không ngừng mà tả t h i ể m hữu tị đây chính là cổ n ổ hạ cao thủ thực lực chân chính coi như ta đây vài ngày tăng lên nhiều như vậy vẫn là hoàn toàn không phải đối thủ dịch thân thầm nghĩ nói hết cách rồi lúc đầu muốn chậm một chút lấy ra hiện tại không thể làm gì khác hơn là trước giờ lấy ra ta cũng không còn muốn đến nọ rổ xỉ mà cứ n h i ê n chuẩn bị cho ta mãi tổ ra cao thủ như vậy để cho ta căn bản tìm không được cơ hội đánh trả thương nhất thuật mười ngón tay làm thương dịch thân một cái nghiêng người tránh ra mà tổ gai cương quyền lập tức thi triển một cái toàn bộ mới thương nhẫn thuật cầu thả cầu v t tốt